nghe trên audio kiếm đạo độc tôn, tác giả kiếm du thái hư, truyện đã phát trên website truyện truyệnaudiovv.pro, người đọc vv. chương 575 ý chí thất giai. Trốn vào chỗ nào? Trên mặt nước sông, vô ảnh ma xuất hiện càng lúc càng nhiều, vậy mọi người vào trong. Từng tiếng thét kinh hoàng vang lên, cao thủ cổ gia cổ bình mang theo đều bị đoạt xá. Trên người bọn hắn bốc lên âm khí mãnh liệt Không còn một chút sinh khí Giống như là xác chết biết đi Cao thủ cổ gia đều bị đoạt xá Sắc mặt cổ bình như chết hôi Hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới Lần cơ duyên này lại biến chuyển Thành một cơn ác mộng Thực lực của người không tồi Lại hiểu được nhân đạo khôi lỗi thuật Ta sẽ cho ma niệm của ta Đến đoạt xá thần thể ngươi. Trong đám vô ảnh ma chi chít một bóng người mơ hồ cường tráng đi ra. lúc bóng người mơ hồ này mở miệng phẳng phất như một cái hắc động thoáng cái nhập vào trong thân thể cổ bình. cổ bình ra sức dãy rụa liên tục thúc giục võ đạo của mình xuất ra ý chí công kích bóng người mơ hồ bên trong mình. bất quá bóng người mơ hồ này so với vô ảnh ma khác thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. hắn căn bản không thể làm được gì. một lúc lâu sau cổ bình ngừng dãy rụa. Tùy ý để cho bóng người mơ hồ Xâm nhập vào trong nội thể Đoạt xá thần thể hắn Hai chân cổ bình đạp trên mặt đất Mắt mở ra Bất đồng với những người khác Ánh mắt của hắn không trắng rã Như người bình thường Chỉ là sâu trong con người có một mảng tối Phẳng phất như có gì đó rất kinh khủng Đang ở bên trong Âm lãnh khí trên người hắn cũng rất nhạt Không quan sát cẩn thận căn bản không dò xét được âm lãnh khí trên người hắn khuế miệng mở ra, cổ bình phát ra âm thanh quỷ dị. Ha <cười> ha, rốt cuộc cũng có một cái hóa thần tốt. Bây giờ ta ra thế giới bên ngoài xem như thế nào. Bất quá phải đoạt xá thần thể tiểu tử đó trước. Thần thể hắn thích hợp làm hóa thần của ta hơn. Nói không chừng còn có cơ hội cho ta thoát khốn. Đi, đi xuống. Cổ bình vung tay lên. Bóng người mơ hồ chi chít Chui vào trong nước sông xuôi theo hướng nước chảy mà đi Các cao thủ cổ ra bị đoạt xá Bày vút về phía trước Động tác trình tê như một đoàn quân tử sĩ Nơi này là một hồ nước cực lớn Trên mặt hồ lóe lên quang điểm xanh biếc Trên mặt hồ ánh lên ánh sáng long lanh Phẳng phất như màu sáng xanh biếc tụ lại mà thành Vô cùng kỳ diệu Chính là nơi này rồi Nhìn thấy hồ nước còn mắt diệt trần sáng người lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc khe hở dưới mặt đất bốn bề nguy hiểm số lượng vô ảnh mà lên đến hàng trăm chỉ mặc vấn không biết làm thế nào lấy được tin tức vô căn hoa và vô ảnh thảo sinh trường ở chỗ này chẳng lẽ vương giả sinh tử cảnh tự mình đến xem xét qua sao không có khả năng dịp trần lắc đầu vương giả sinh tử cảnh không làm những chuyện như vậy hay là nhân vật cấp bậc tông sư đình tiêm cũng không có khả năng Nơi này là vô ảnh ma trì địa, thập phần hung hiểm. May mắn là kiếm ý sát lục và kiếm ý hủy diệt của hắn có thể khắc chế vô ảnh ma. Đổi lại là một nhân vật cấp tông sư, kiếm ý ngũ dài khác tới nơi này, đều gặp bất chắc. Diệt Trần không biết, vô ảnh ma nơi đây chỉ là ma niệm cường đại của một nhân vật nào đó. Người bình thường, chủ nhân ma niệm căn bản không để ý. Chỉ có thành niên tiền tài kinh diễm, hắn mới xem là con mồi. Theo việc một đám cào thủ cổ già bị ma niệm bình thường đoạt xá, còn cổ bình bị chủ ma niệm đoạt xá, khác nhau liền có thể thấy được. Địa vị chỉ mặc vấn siêu nhiên, có lẽ có con đường khác không muốn người khác biết. Bài trừ tạp niệm, Diệp Trần quét ánh mắt về phía trên không hồ nước. Hừm? Ánh mắt hắn lóe lên, bên ngoài hồ nước, hắn chứng kiến một đoá hoa màu xanh biếc trôi nổi trên không. Đóa hoa này, Bớt quá chỉ bằng lòng bàn tay Có hai cánh hoa Cánh hoa hơi mỏng Phía dưới đóa hoa vốn là chỗ của rễ cây Lại bị nhiều ra hai cái dâu Vừa giống như dâu dài của chi dưới Có chút đong đưa Tới Diệp Trần liếc qua liền nhận ra đóa hoa này chính là vô căn hoa Tay phải xuất ra hấp lực thù lấy Tiệu hồ như cảm ứng được uy hiếp Hai cánh của vô căn hoa vỗ kịch liệt Liều mạng chống lại hấp lực Cùng lúc đó, một mạng lớn quảng điểm màu xanh biếc bay lên, hình thành một bức màn màu xanh biếc, ngăn cản lực hút của Diệp Trần. Có ý tứ buông tay phải xuống, bàn chân Diệp Trần nhẹ nhàng đạp trên mặt đất, cả người lăng không lên, ngay lập tức bay tới phía trước bức màn màu xanh biếc. Tay phải hắn nắm lại, một sự tử lôi điện hình thành, Diệp Trần trực tiếp đánh lên trên bức màn màu xanh biếc. Phá kia chớp trên bức màn màu xanh biếc rung động nổ ầm ầm diệt trần theo đó mà xuyên qua lúc sát thủ vô cằn hoa vào tay sóng ngầm phía dưới hồ nước bắt đầu khởi động một hắc ảnh to lớn xuất ra nhanh như thiểm điện diệt trần mặt không đổi sắc thu hồi tay phải hướng bên hồng tìm tòi sau một khắc kiếm quàng óng ánh màu vàng kim bộc phát lóe lên kích vào hắc ảnh đó xong hết thầy diệt trần dừng lại tay trái xuất ra tựa như rào lòng xuất thủy đồng xào xuất động cách không thu lấy vũ càn hòa đang cực lực chống đỡ sau đó quay thân hình lại bay ngược trở về tránh một cái hắc ảnh khác tập kích trên bờ diệp trần lấy ra lình giới chữ vật thu vũ càn hòa vào bên trong sau đó nhìn chăm chú về phía sóng ngầm đang mãnh liệt phát ra tiếng phá nước vang lên một vật thể như một tòa núi nhỏ hiện ra bốn phía núi nhỏ là một bóng đèn thật dài đang bay múa Có tám vòi, trung ương núi nhỏ, đột nhiên có hai luồng ánh sáng, sáng lên tựa như đèn lồng. Mỗi một luồng sáng đều mang đến cảm giác áp bách mãnh liệt. Đây là một con trường ngư cực lớn màu đen. thân thể con hắc trường ngư này không tròn vo như đồng loại, mà có hình dáng lờm trờm góc cạnh. Trên người nó là các đường vân màu sắc đẹp đẽ, rực rỡ chói mắt. Không cần thử nghiệm, chỉ xem bề ngoài của nó thì cũng biết, đây là một con trường ngư kịch độc vô cùng. Miệng Hắc Trường Ngư phát ra tiếng người Chết! Chết! Chết! Thành âm cực kỳ kinh người Xuyên thẳng vào linh hồn mày mới phải chết Trà Hoàng kim kiếm vào vỏ Diệt Trần cũng không để Hắc Trường Ngư vào mắt Diệt Trần chọc giận Hắc Trường Ngư Hai còi mắt nó phát ra hào quang chói mắt Tam cái xúc tù bay múa Mạnh mẽ đánh tới Mang theo yêu lực đủ để san bằng một đòi núi lớn Từng vòng sóng hình cung cực tốc khoách tán ra Diệp Trần giơ hai tay lên Thần sắc lạnh lùng Sau một khắc Liền tầm kiếm khí giống như ánh sáng Theo mười đầu ngón tay bắn ra Tùng hoành đan vào nhau như một cái lưới lớn màu xanh Tốc độ hắc trường ngư rất nhanh Một xúc tù đâm vào cái lưới màu xanh Lập tức Vô số âm thanh sắc bén như lưỡi dao vang lên Chỉ thấy trong tích tắc tám cái xúc tù đều bị đoạn ra ba mảnh Bị kiếm khí phòng bạo đáng sợ nghiền nát Điệu hồ không nghĩ tới Diệp Trần lại đáng sợ như thế. Hắc Trường Ngư phát ra thanh âm sợ hãi, thân thể co rụt lại, chìm xuống dưới như thiềm điện. Bởi vì tốc độ chìm xuống quá nhanh, làm cho hồ nước bỗng chốc tràn lên cao mấy chục thước. Trong chốc lát, Hắc Trường Ngư không tái xuất hiện nữa. Biết rõ đối phương sợ hãi, Diệp Trần không khỏi cười một tiếng. Bất quá nụ cười của hắn tắt rất nhanh. Hắn đã nghe được tiếng xé gió rất nhanh trong không khí. Vừa quay đầu lại nhìn Gặp nguyên một đám cao thủ cổ ra hai mắt trắng dã Người cầm đầu chính là Cổ Bình Thần sắc âm lãnh Cũng chỉ mình hắn là bảo trì bộ dáng như người bình thường Những người này bị đoạt xá rồi à Diệt Trần nhìn ra điểm bất thường Lên Cổ Bình vùng tay lên Lập tức các cao thủ cổ ra bị đoạt xá Ngoài vài trăm mét Đồng loạt công kích về phía Diệt Trần Đại lượng bóng người mơ hồ như ẩn như hiện trong thể nội Những người này tùy thời mà động Khóe miệng nở một nụ cười lạnh Mười ngón tay diệt trần lại dơ lên Kiếm khí phong bạo, triển khai toàn bộ Mỗi một lần hô hấp Mỗi một đầu ngón tay đều kích xạ ra hơn mười đạo liên tâm kiếm khí liên tiếp như ánh sáng trong nháy mắt, mười đầu ngón tay cộng lại chính là hơn mấy trăm đạo Hết đạo này đến đạo khác, liên miên không dứt Sáng chói như quần tinh Bảo phủ hơn 10 cao thủ cổ già phía trước vào trong Trong đám cao thủ cổ ra Có người mặc phòng ngự bảo khí thượng phẩm Có người lấy ra tâm tránh phòng ngự thượng phẩm Còn có một nửa không có bảo khí phòng ngự thượng phẩm hội thân Bị liên tâm kiếm khí ẩn chứa sát lục kiếm ý xuyên thẳng qua Thân thể giống như một cái tổ ong Vô lực ngã xuống Phá hư quyền Cổ bình thần sắc lạnh lùng Hắn sẽ bước ra Mặt đất vỡ ra tùng tóe Xuất ra một quyền cách không kích tới Diệp Trần trong quyền ẩn chứa phá hư áo nghĩa Liên tầm kiếm khí bị tiêu tan Diệp Trần rút ra hoàng kim kiếm Chém ra một đạo hoàng kim kiếm Khí hình trăng lưỡi liềm Cùng với quyền kình của cổ bình va và vào nhau Phịch một tiếng Sóng xung kích mãnh liệt phát ra tứ tán Đánh bay các cao thủ cổ ra Ý chí trùng kích trong đó Làm không ít người Bóng người mơ hồ thét lên trói tai Lộ ra một mảng không gian trống rỗng Phá hư quyền Đệ bát thức Lãnh mang trong mắt cổ bình lập lè Thân hình hắn run lên Giữa không trùng xuất hiện 7 ảo ảnh Tính luôn cả bản thể là 8 8 cổ bình đều xuất ra Phá hư quyền Kích về hướng diệt trần Phá hư quyền kinh mênh mông cuồn cuộn Không gian xung quanh như vặn vẹo đi Nhàn thành 4 phía bị chấn nát Diệp Trần hít một hơi sâu, cả người hóa thành bóng đen, né khỏi quyền kinh. Trên đường rất nhiều bóng người mơ hồ thừa dịp công kích, gây trở ngại cho Diệp Trần. Bất quá trên người hắn, chẳng ngập sát lục kiếm ý và hủy diệt kiếm ý mãnh liệt. Bóng người mơ hồ chỉ là làm tốc độ hắn chậm đi một chút, không làm nên chuyện gì. Tiêu Tự này tuyệt đối là hóa thần thượng hạng, không thể bỏ qua. Thanh âm từ sâu trong lòng đất có chút rồn dập. Hắn chưa từng gặp qua. Kiếm khách thiên tài thân mang hai đại thuộc tính kiếm ý như vậy. Nhưng so với Diệp Trần, Cổ Bình thua kém rất nhiều. Xong kiếm, ra! Bất xác, Diệp Trần lao tới trước bản thể Cổ Bình. Tay phải hắn cầm hoàng kim kiếm. Tay trái cầm ngực trường kiếm màu xanh lá. song kiếm giao nhau, hướng Cổ Bình xuất ra kiếm chiều mạnh nhất. Theo hai đạo kiếm quang cùng đan vào một chỗ. Một khỏa lôi điện cầu mặc làm sắc được sinh ra đời Thoáng cái cắn nút cổ bình Uy lực lôi điện cực kỳ kinh khủng Quảng cả người cổ bình ra ngoài Thất khiếu chảy ra máu tươi Lách mình trên các cao thủ cổ gia khác tập kích Diệp Trần nhướng mày, thầm nghĩ Phải tốc chiến tốc thắng Cảm giác nãy giờ có chút quỷ dị Ngày lập tức, chà xong kiếm vào vỏ Diệp Trần xuất giả bán cực phẩm bảo kiếm lồi kiếp kiếm Thần kiếm như một vòng điện quang Diệp Trần đâm ra một kiếm Tốc độ kiếm không ngừng gia tăng Càng lúc càng nhanh Thoáng chốc đã kích trúng mục tiêu Khoảng cách không gian mơ hồ không tồn tại Phốc một tiếng Một kiếm vừa rồi đâm vào giữa Yết hầu cổ bình Còn mắt hắn đã mất đi thần thái Nguy hiểm thật Thời khắc mấu chốt Bóng người mơ hồ đoạt xá thần thể cổ bình Bay ra, tháo chạy Một kiếm này đâm thẳng tới hắn Dù sao một kiếm này ẩn chứa sát lục kiếm ý mãnh liệt Nếu trực tiếp chúng chiêu Cho dù không bị trọng thương Thì vết thương của hắn cũng không nhẹ chút nào Xá thần bạo Các cao thủ cổ ra còn lại Vây Diệp Trần vào giữa Thần thể đột nhiên tách ra hào quang trói mắt Bắt đầu bạo tạc mãnh liệt Uy lực bạo tạc này đủ để làm trọng thương Thậm chí giết chết đại bộ phận Tông sư lĩnh hải cảnh Mà phòng ngự là nhược điểm của Diệp Trần Trước mắt hắn, nguy cơ mãnh liệt hiện lên. Đột nhiên thì triển ra thanh liền kiếm pháp, thanh liền đoạt hoa rất ít khi sử dụng. Kiếm qua hóa thành một đóa thanh liên bao phủ hắn ở bên trong, mà chân nguyên hội thể hắn ra tốc tăng lên, ngăn cản lực bạo tạc. Thầm bất khả chắc, khẽ hở dưới mặt đất gần như sụp xuống. khe hở dưới mặt đất bị vỡ ra một vết cực lớn, giống như bị cự phủ bồ một phát làm hai nửa. <cười> Hy vọng người không chết Nếu chết thì thật là đáng tiếc Xá thần bạo không phải là tuyệt kỹ bí pháp của cao thủ cổ gia Mà là bí pháp của chủ nhân ma niệm Ma niệm của hắn có thể đoạt xá thân thể người khác Lấy thân thể người khác triển khai tự bạo Bản thân hắn cũng không tổn hại gì Dù sao lực tự bạo này cũng không có ý chí trùng kích Chỉ thuần túy là trần nguyên bạo tạc mà thôi Vâng sáng thù lại thất khiếu diệt trần chảy máu trụ lên kiếm mới đứng được <cười> không chết bất quá dù không chết thân thể cũng bị trọng thương linh hồn tất nhiên đang ở trạng thái suy yếu đúng là thời điểm tốt nhất để đoạt xá vô số bóng người mơ hồ cùng động nhào nhào bay về hướng diệt trần diệt trần xuất ra sát lục kiếm ý và hủy diệt kiếm ý trùng kích lên bóng người mơ hồ Bất quá linh hồn hắn đã bị suy yếu, ảnh hưởng lên uy lực của kiếm ý, mà thi triển bất tử tri thần đã tiêu hào lượng lớn nguyên khí, phải cần đan dược bổ sung. Nhưng hiện tại không có thời gian nuốt đan dược. thân thể trọng thương, linh hồn suy yếu, hiện tại là lúc diệt trần suy yếu nhất. Nhưng vào lúc này, bóng người mơ hồ cường tráng thoát ra từ thân thể cổ bình, đánh về phía diệt trần, không bị trở ngại quá lớn. Bóng người mơ hồ xâm nhập vào trong cơ thể diệt Trần, ngay tại sát na đoạt xá thuận lợi kia, trên người Diệp Trần bỗng nhiên lóe lên ý chí quang huy vô cùng uy nghiêm, một ngư ảnh lão nhân hiện lên, tình tế xem xét. Lão nhân kia chính là Long Vương, cung chủ Long Thần Thiên Cung. Hết chương 575, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 576, kiếm hồn hủy diệt thành. Thư ảnh lòng vương hét to một tiếng Ý chí trùng kích vô hình khuếch tán ra Tất cả bóng người mô hồ đều nhao nhao tan rã tiêu tán vô tung Cái gì? Ý chí thất dai Từ sâu trong lòng đất Chuyển ra một thanh âm Tự hồ không thể tưởng tượng nổi Võ ràng Võ càng về sau càng khó đề tăng Ngược lại uy năng đề thăng càng lớn Nhìn thì vẻ kém lục dài võ hồn mùa giai nhưng ý chí uy năng lại gấp mấy lần. Lục dài võ hồn là thất dài võ hồn chênh nghịch rất lớn, chỉ ít lớn hơn ngũ dài và lục dài. Nếu như nói ngũ dài võ hồn là vương giả võ hồn, thì thất dài võ hồn là đế hoàng võ hồn. Bất cứ người nào sở hữu đế hoàng võ hồn, chỉ cần một ánh mắt là có thể giết chết linh hải cảnh Tông Sư. Đây chính là khoảng cách không thể vượt qua. Sự tồn tại dưới lòng đất mặc dù sở hữu thất dài đỉnh phong ma hồn Nhưng ma niệm phân hóa ra chỉ có cường độ ngũ dài Chủ ma niệm cũng chỉ có cường độ lục giai Sao có thể đỡ nổi ý chí công kích của thất giai Cho nên một hết này trực tiếp giết chết tất cả ma niệm bình thường Và chủ ma niệm có mặt Vừa nói sự tồn tại dưới lòng đất vừa hử lệnh một tiếng Tổn thất một ma niệm không làm sao Tổn thất 10 ma niệm cũng chẳng phải việc gì lớn tồn thất vài trăm ma niệm cộng thêm một chủ ma niệm Đó là vấn đề nghiêm trọng Ma niệm tổn thất ít nhiều Có tác dụng phụ lên ma hồn hắn Bởi vì tác dụng phụ trực tiếp thể hiện lên Linh hồn Nên một hết này Linh hồn mà khó khăn lắm hắn mới hồi phục lại Thời kỳ toàn thịnh Tháng cái tổn thương căn bản Không có thiên tài địa bảo trị liệu Thường thế linh hồn Chỉ sợ mấy chục năm nữa cũng không thể hồi phục Đáng ghét sao ta có thể không biết vương ra võ hồn đặt đến lục dài phẩm dài có thể bỏ lại một chút ý chí trong biển ý chí này bình thường không xuất hiện phải đến lúc sinh tử tồn vong mới xuất hiện sơ xuất sơ xuất lầm bầm mấy tiếng sự tồn tại dưới lòng đất thành âm trở nên âm trầm đã thương linh hồn ta sao có thể để người an toàn rời đi giữ vết thương có nặng ta cũng phải đoạt lấy thân thể ngươi. vù vù, gió gào giết thê lương. sâu sâu trong lòng đất xuất hiện mấy chục bóng người mơ hồ. hai kẻ đi trước rõ ràng là hai chủ ma niệm. bởi vì hồ nước cách sự tồn tại dưới lòng đất không xa, nên khoảng cách giữa hai bên lập tức thu hẹp. có lòng vườn ý chí bảo vệ quanh người, diệp trần mới có cơ hội nuốt một viên đơn dược bổ sung nguyên khí. nguyên khí mới dâng trào trong cơ thể. Diệp Trần lập tức thi triển bất tử chi thân Vết thương trên người lập tức hồi phục Với tốc độ mắt thường cũng không thể thấy được Chỉ say một cái chớp, Chỉ sau một cái chớp mắt Thường thế trên người biến mất hoàn toàn Sợi dây liên hệ vi diệu giữa thần thể Và linh hồn cũng dần suy yếu Thần chí sáng rõ Xả thần bạo lợi hại quá Thổ ra một hơi khí tức Diệp Trần trong lòng vẫn còn sợ hãi Thì triển xả thần bạo toàn bộ là Linh Hải Cảnh Đại Năng, Linh Hải Cảnh trần Nguyên Hùng Hậu. Trong đàn điền đã hình thành trần Nguyên Hải, tự bạo cự ly gần, đủ để đà thương Linh Hải Cảnh Tông Sư. Cùng tự bạo, không Linh Hải Cảnh Tông Sư nào có thể sống sót. May mà lúc đó Diệp Trần đứng cách họ hơn trăm mét, chỉ phải chịu uy lực dư ba. Đại khái tương đương một Linh Hải Cảnh Đại Năng tự bạo. Diệt Trần Ý chí của người cùng lắm Chỉ tồn tại một khắc Một khắc sau Mọi thứ sẽ biến mất Hư ảnh Long Vương nói với Diệp Trần Diệp Trần hỏi Long Vương tiền bối Là ngài đang nói với ta sao Hư ảnh Long Vương im lặng không trả lời Thì ra là một câu nói chữ tồn trong ý chí Thấy đối phương không trả lời Diệp Trần biết Ý chí không còn nhiều liên hệ với Long Vương Sở dĩ có thể nói chuyện Là vì ngay từ ban đầu Đã bố trí trong đó Dùng để nhắc nhở mình Tìm vô ảnh thảo trước rồi nói Thân hình lập lòe, Diệp Trần đi sâu vào trong Hắn cần tìm thấy vô ảnh thảo Trong thời gian một khắc Nếu như sau một khắc mà không tìm được Hắn đành phải từ bỏ Lập tức rời khỏi khe nứt So với định, so với sinh mệnh Một gốc vô ảnh thảo không có giá trị gì Rất nhiều nhân ảnh mơ hồ tình cờ nhìn thấy Diệp Trần Chúng thập phần kiêng kỵ hư ảnh Long Vương Nên không dám lấy trứng trọi đá Chúng đang đợi Đợi hư ảnh Long Vương tiêu tán Ý chí lượng có hạn Không thể tồn tại mãi mãi Ở đây không có Ở đây cũng không có Vụ ảnh Thảo rốt cục ở đâu Diệp Trần có chút lo lắng Một khắc đã qua được một nửa Nếu không tìm thấy Chỉ có cách từ bỏ Ừm Những nơi khác khí lạnh rất nặng Tại sao ở đây khí lạnh lại nhạt và ôn hòa hơn Trong một động hẹp Diệp Trần cảm thấy một tia khác biệt Vô ảnh thảo Sinh trưởng trong hoàn cảnh âm khí cực nặng Bản thân ẩn hàm năng lượng ôn hòa Nên không dễ nhận biết Dùng để luyện dược Có thể khiến dược Liệu vô ảnh vô hình Không mùi không vị Là đỉnh tiền thượng phẩm linh thảo Giá trị liên thành Não hải Diệp Trần hiện lên thông tin liên quan đến vô ảnh thảo. Nơi này có lẽ có vô ảnh thảo. Dùng lực thổ ra một ngụm chọc khí, Diệp Trần thôi động linh hồn lực, tìm kiếm trên từng tấc đất, không bỏ qua một dấu vết nào. Một lúc lâu sau, Diệp Trần phát hiện góc trái sân động lãnh khí hơi nhạt. Không, phải nói là mảnh đất đó không có lấy một tiền lãnh khí. Trung tâm mảnh đất, khí tức công chính bình hòa, khuếch tán thành hình tròn lãnh khí nhà dần cũng chính là nói nguyên nhân khiến lãnh khí biến nhạt chính là ở chỗ này sẹt thân hình diệp trần khom lưng tìm kiếm bàn tay diệp trần chạm vào mấy phiến đá chiếc lá lắc lư phát ra thanh âm khè khẽ trong thị tiến chẳng có bất cứ thứ gì vô ảnh thảo mắt sáng lên diệp trần tay phải như đao cắm sâu xuống đất sau đó rút lên Nhất thời moi ra một miếng đất hơn một mét vuông Có thể rời đi Mặc dù không nhìn thấy vô ảnh thảo Nhưng Diệp Trần xác định Vô ảnh thảo đang nằm trên tay Không có ý niệm nào khác Diệp Trần cho cả miếng đất có vô ảnh thảo vào trong linh giới chữ vật Sau đó quay về theo đường cũ Nâng tốc độ lên đến cực hạn Giống như một làn khói xanh không trọng lượng Lúc về đến bên hồ Diệp Trần không giảm tốc độ Tiếp tục phi hành Muốn chạy Sự tồn tại dưới lòng đất Thông qua ma niệm nhận ra điều khác thường Sau một tiếng hừ lạnh Tất cả ma niệm trực tiếp xuyên qua vách núi Chặn đứng trước mặt Diệp Trần Ma niệm toàn Bốn nhìn ảnh mơ hồ dung hợp làm một Hóa thành mũi khoan vô hình Khoan về phía Diệp Trần đang được hư ảnh Long Vương bảo vệ Hư ảnh Long Vương hét lên một tiếng Giờ tay chặn đứng mũi khoản ma niệm Để xem Người đỡ được mấy chiêu Càng nhiều ma niệm Toàn nữa bắn qua Từ bốn phường tám hướng tấn công Diệp Trần Hư ảnh Long Vương phát ra một tiếng hét lớn Trần vùi hàng trăm ma niệm Và một chủ ma niệm Phía sau toàn bộ lấy phòng ngự làm chủ Hơn nữa ngay từ đầu Long Vương đã nói với Diệp Trần Ý chí đánh vào hồn hải hắn Chỉ có thể bị động phòng ngự Không có công kích lực. Còn việc tại sao lại có đòn công kích kia thì Diệp Trần không biết. Có lẽ có liên quan đến việc đối phương muốn cướp đoạt thân thể hắn xúc phạm ý chí Long Vương khiến ý chí Long Vương cũng phải phản kích. Hai tay chặn đứng hai mũi khoản ma niệm số mũi khoản ma niệm còn lại toàn bộ đánh lên hư ảnh Long Vương tạo thành những vòng gợn sóng. Hư ảnh Long Vương mờ đi một chút nhưng vẫn không để cho mũi khoản ma niệm đột phá phòng tuyến. Đáng ghét, lần này không thành công Thiệt lớn Sự tồn tại dưới lòng đất hạ quyết tâm Thoáng cái khiến nhân ảnh mơ hồ dung hợp lại với nhau Hình thành mũi khoản mà niệm thập phần sắc bén Mũi khoản màn niệm làng không xoay tròn Phát ra những tiếng vù vù Cũng mơ hồ không kém Khoản lên trán hư ảnh ma vương Khoản lên chán hư ảnh long vương Hư ảnh long vương xuất hiện vết nứt Dù sao cũng chỉ là một đường Bát dài ý chú Không thể kéo dài được lâu Một kích không được Số mà niệm còn lại toàn bộ dung nhập với nhau Một lần nữa hóa thành mũi khoản mà niệm cự đại Tấn công hư ảnh Long Vương Khiến hư ảnh Long Vương xuất hiện những vết dạn Chi chít như thủy tinh vô hình Có thể sụp xuống bất cứ lúc nào Không ổn Diệp Trần nheo mắt Cảm nhận nguy cơ cực đại Bên ngoài cơ thể hiện ra từng phiến kiếm quang Diệp Trần trực tiếp từ bỏ Việc quay lại bằng được Bằng đường cũ Mà lao lên từ đỉnh vết nứt Nơi này cách mà đất hơn 10 dặm Cho dù là xuyên hành trong nham thạch Cũng chỉ cần 10 hơi thở là đến Thần như kiếm quang Diệt trần xuyên qua nham thạch dày đặc Cả phải quãng kim loại Thì cũng liều mình xuyên qua Muốn chạy Tất cả ma niệm bình thường Coi như không tồn tại Hai chủ ma niệm cuối cùng Bỏ qua sự ngăn cản của nham thạch Cực tốc xuyên lăng Tốc độ nhanh gấp 10 lần Diệp Trần Chớp mắt đã thấy xuất hiện trước mặt Diệp Trần Phá cho ta Một chủ ma niệm hóa thành mũi khoan ma niệm khoan vỡ hư ảnh Long Vương Khiến hư ảnh Long Vương phải rút vào trong não hài Diệp Trần Cút Hư ảnh Long Vương bị phá Diệp Trần rút lồi kiếp kiếm Một kiếm đâm ra Thần kiếm ẩm hàm Ý chí giết chóc và kiếm ý hủy diệt Mặc dù bảo kiếm không thể khiến tăng trưởng uy năng kiếm khí Nhưng có kiếm trong tay Diệp Trần cảm thấy kiếm ý càng thêm ngừng luyện Nhuệ khí Diệp Trần xuyên qua chủ ma niệm Vô dụng Chủ ma niệm cuối cùng vô cùng cường hoành Phẩm giai đã đến lục giai đỉnh phong Kiếm ý giết chóc và kiếm ý hủy dịch của Diệp Trần Mặc dù có thể khắc chế ma niệm Nhưng trong điều kiện phẩm giai chênh lệch quá lớn Hiệu quả khắc chế cực kỳ bé nhỏ Chỉ cần chủ ma niệm như ảnh theo hình Đổi sát sau lưng Diệp Trần Xâm nhập vào cơ thể hắn Linh hồn đột nhiên nổi sóng Diệp Trần một lần nữa cảm nhận được nguy cơ bị đoạt xá Đoạt xá thật phần đáng sợ Chỉ cần tiến hành một nửa đường Sẽ cảm thấy tay Trần không chịu khống chế Chỉ có thể chờ mắt đứng nhìn bản thân bị đoạt xá Hơn nữa nếu bị đoạt xá Mình sẽ không còn là mình Chỉ ít linh hồn sẽ bị chiếm đoạt Biến thành người khác Ký ức cũng biến thành người khác Hắn không thể tưởng tượng Vô ảnh ma trong khai hở dưới lòng đất Lại khác vô ảnh ma trong huy truyền thuyết Loại bình thường nhất vô cùng cường hoành lại cường hoành nhất Thì đáng sợ hơn gấp 10 lần <cười> Có được hóa thần này Mọi tổn thất trước đây Có thể từ từ bù đáp Sau khi hóa thần nói không chừng Có thể tấn thẳng sinh từ cảnh trở thành vạn trung vô nhất kiếm vương Có kiếm vương hóa thần Cộng thêm đặc tính đặc thù của bản thể Thiên hạ này Còn ai là đối thủ của ta Sự tồn tại dưới lòng đất thật phần vui vẻ Chủ ma niệm gần như sắp dung nhập vào trong cơ thể Diệp Trần Ý chí cường đại bắt đầu xóa bỏ thần trí Và dấu ấn linh hồn cũ Đúng lúc này Kiếm hồn giết chóc điên cuồng Dùng lắc trong não hài Kiếm hồn thứ hai cũng điên cuồng dùng lắc theo Hình như cảm nhận được nguy cơ chưa từng có Gần như đồng thời, một tính hủy diệt sâu trong hồn hài trào lên, dùng nhập vào trong kiếm hồn thứ hai. Kiếm hồn thứ hai thay đổi màu sắc, chuyển sang một màu đen u tối. Màu đen nhuộm đến mũi kiếm, một luồng kiếm khí hủy diệt hoàn chỉnh bạo phát, hội tụ với kiếm ý giết chóc, cùng tấn công kẻ sân nhật. Cái gì? Không! Một tiếng kinh hồ chuyển ra từ dưới lòng đất. Kiêm y giết chóc và kiêm ý hủy diệt chiếm cứ quyền địa chủ lại có hiệu quả khắc chế. Chủ ma niệm từ ngoài vào bị hồn hải cường liệt bài xích. Dần dần chủ ma niệm đành phải thối lui bị hai loại kiếm ý đánh ra khỏi hồn hải. Vẫn chưa xong bởi vì chủ ma niệm chỉ là một luồng ma niệm không còn sức để tiếp tục. Ngược lại, Kim y giết chóc và kiêm ý hủy diệt vẫn không ngừng sinh ra từ đầu đến cuối lúc nào cũng ở trạng thái đỉnh phong khiến chủ ma niệm không chỉ bị đánh ra khỏi hồn hài, Mà còn bị hủy diệt một phần Như một vòng tuần hoàn ác tính Chủ ma niệm càng yếu Tốc độ của kiếm ý giết chóc Và kiếm ý hủy diệt càng nhanh Sau hai cái chớp mắt Chủ ma niệm vẫn chưa rời khỏi thân thể diệt trần Liền bị hai loại thuộc tính kiếm ý Hợp lực tiêu diệt Không thể tồn tại Ông trời Đến người cũng giúp cho tên tiểu tử này Sớm không đến, muộn không đến Lại khiến hắn đột phá vào đúng lúc này liên tục thất bại trọng thương khiến sự tồn tại dưới lòng đất không khỏi than trời oán đất trách móc cả ông trời hắn bị phong ấn dưới lòng đất mấy trăm năm nay khó khăn lắm mới phong ấn mới buông lòng có thể phần mà niệm ra ngoài hoạt động ai ngờ mới hơn một năm đã gặp hạn linh hồn liên tục bị thương thường đến căn bản phải biết hắn mất mấy trăm năm thời gian mới có thể khiến linh hồn hồi phục đến thời kỳ đỉnh phong đương nhiên khiến hắn phát cuồng là Hóa thần diệt Trần cực kỳ đặc biệt Có hóa thần này Cho dù bản thể bị phong ấn cả đời dưới lòng đất Không thể thoát thân Dựa vào bản thể Hắn cũng có thể trở thành kiếm vườn cường hoành Dùng một thân phận khác bước trên con đường đỉnh phong Mắt thấy chuẩn bị đoạt xá thành công Rồi lại bị lật kèo trong giây lát Cảm giác ấy người thường căn bản không thể nào hiểu nổi Hết trường 576 Nhớ subscribe để theo dõi trường mới nhất Người đọc vv trên 577 Phá hoại vương Ta hận, hận tinh hoang Phòng ấn ta rơi lòng đất này Hận chiến vương Dùng kiếm ý bất hủ trọng thương linh hồn ta Khiến ta đến bây giờ mới hồi phục Thời kỳ đỉnh phong Càng hận đến tiểu tử kia Khiến khổ công mấy trăm năm của ta tan thành mây khói Ba người không lẽ là khắc tinh của ta Cho dù là khắc tinh Một ngày nào đó rời khỏi trốn này ta sẽ khiến các người trở thành hóa thân của ta Ma niệm phân hóa đương nhiên không còn tồn tại Suy nghĩ đoà xá của hắn đã tiêu tan Giờ này khắc này Linh hồn lực của hắn lại trọng thương Cho dù tiếp tục phân hóa ma niệm Cũng phải có cường thế lúc trước Huống hồ hai đại kiếm ý của Diệp Trần Đều có thể khắc chế ma niệm Ma niệm là cái bánh bào thịt Đánh chó có đi không về Sao hắn lại làm một việc ngu ngốc như vậy Lầm bầm nguyền rùa hết một lượt tất cả các kẻ thù Hắn mới chịu yên lặng Quay trở lại lòng đất Mặt đất vỡ ra Diệp Trần trùng xuất Nguy hiểm quá Đứng dưới ánh mặt trời Diệp Trần cảm thấy an tâm hơn nhiều Hắn cảm thấy nơi này không đơn giản Chỉ là một khe hở trong lòng đất Chỉ sợ có bí mật kinh thiền gì đó Nhất là khi hư ảnh ma Dung hợp với nhau Hình thành mũi khoản công kích Thừa đoạn này không phải vô ảnh ma có thể làm được Vô ảnh ma chỉ có ác niệm đoạt xá mà thôi Nhưng giống như thiên phú linh hồn của hắn Cần có đủ áp lực mới có thể trưởng thành Lần trước bị cao thủ ngao ra truy sát Chỉ trong một thời gian ngắn Hắn đã đem bất tử trì thần tu luyện thành đại bán Lần này bị mộ vô ảnh ma tã cường hoành đoạt xá Hắn một lần nữa kích phát ra tiềm năng đáng sợ Dùng hợp kiếm hồn thứ hai Và thuộc tính hủy diệt Hình thành kiếm hồn hủy diệt Kiếm hồn hủy diệt phẩm dai giống như kiếm hồn giết chóc Cùng là tứ giai đỉnh phong Nhưng luận uy năng Sự việt hơn kiếm hồn giết chóc Kiếm hồn giết chóc có thể phát huy Ngũ giai đỉnh phong uy năng Kiếm hồn hủy diệt Mặc dù chưa đạt đến lục giai Nhưng cũng gần bằng lục giai Trong họa có phúc Quả nhiên là vậy Gặp phải vô ảnh ma Tả đáng sợ hơn trong truyền thuyết là họa Hình thành kiếm hồn hủy diệt là phúc. Không thể nói là phúc là họa, chỉ biết là phúc họa tương y, sinh tử nhất tuyến. Nơi này không nên lưu lại lâu, rời đi trước rồi tính. Không vội quan sát sự biến hóa trong hồn hải, diệt trần hóa thành một đường lưu quang thanh sắc, bay về phía chân trời. Chỉ một lúc đã thấy biến mất vô ảnh vô tung. Một khắc thời gian sau, không gian bên trên khe nứt như một tấm gương. Ấm Ấm nứt vỡ Đồng thời một luồng khí tức phá hoại đáng sợ Thuận theo không gian vứt Nứt vỡ phát tiết ra ngoài Đè sập vô số sơn phong Khiến mặt đất sản sinh vô số vết nứt Một đường thân ảnh bước ra từ trong hư không Sau lưng hắn Không gian từ từ khép lại Người này tuổi độ lục tuần Thần khoác trường bào minh hoàng Khuôn mặt gầy gò góc cạnh như cổ ngọc tràn đầy chất cảm Mái tóc hòa rầm không gió tự vũ liên tục đánh vào không gian, ánh mắt hắn xuyên qua mặt đất thấy tận tới đáy, thi thể Bình Nhi, lão giả Hoàng Bảo vừa nhìn đã nhận ra ngay thi thể Bình Nhi, mắt lóe sát cơ, là ai, là ai giết chết Bình Nhi? Ngọc Bài ảm đạm trong tay lão giả Hoàng Bảo bị hắn bóp vỡ biến thành hư vô, cổ doa đông Cổ gia Đông Hoàng Thành là ngũ phẩm gia tộc Từng sinh ra một vị đế vương Đông Hoàng Cho dù bây giờ Cổ gia đã không còn cường thị như trước Nhưng vẫn không ai dám coi thường họ Bởi vì cổ gia bây giờ có hai đại vương giả Một là Đông Vương Hai là phá hoại vương Đông Vương kế thừa y bát Đông Hoàng Cho nên được gọi là Đông Vương Thực lực khó đoán Còn phá hoại vương thì đi đường tắt tham ngộ phá hoại áo nghĩa hiếm có Được gọi là phá hoại vương Năng lực phá hoại vượt xa vương giả cùng đẳng cấp Hoàng bào lão giả chính là một trong hai đại vương giả cổ gia Phá hoại vương Cổ gia là một ngũ phẩm gia tộc có lịch sử hàng vạn năm Nền móng thập phần thâm hậu Có một tòa sinh mệnh đại điện Trong sinh mệnh đại điện là vô số sinh mệnh ngọc bài Những sinh mệnh ngọc bài này không có quá nhiều tác dụng Chỉ là đạo cụ dùng để in Dấu ấn sinh mệnh của các nhân vật quan trọng Nếu như có người chết đi Ngọc bài sinh mệnh sẽ biến mất theo họ Hiện tượng quang mang tắt dần Nói cho người của cổ gia biết Người kia đã chết Cổ bình tuổi còn trẻ Nhưng đã có thực lực tông sư cấp Là một trong những nhân vật hiếm có của cổ gia Đang được cổ gia toàn lực bồi dưỡng Hắn vừa chết Quang mang trên ngọc bài sinh mệnh tắt dần Cổ gia lập tức bùng nổ Kinh động phá hoại vương Phá hoại vương sau khi nhận được thông tin Căn cứ vào miếng ngọc bài sinh mệnh Mà cổ bình mang theo người Nhanh chóng tìm được vị trí Sau đó vượt qua 500 dặm không gian Chạy đến chỗ này Nhưng rõ ràng Hùng thủ sát hại cổ bình đã bỏ chạy Chỉ để lại thi thể cổ bình Cường hành không khống chế cảm xúc Phá hoại vương khẽ nhắm mắt Linh hồn lực bạo phát trong hồn hài Làn tràn với tốc độ không thể tưởng tượng Một ngàn dặm Năm ngàn dặm Một vạn dặm Một vạn năm ngàn dặm Sau khi đạt đến một vạn năm ngàn dặm Phá hoại vườn thấy không có nhân vật nào khả nghi Trần mày đột nhiên lóe lên một khối quang mang bạch sắc quang mang bạch sắc vừa sáng Phạm vì thăm dò của linh hồn lực lập tức bạo tăng mấy lần Đạt đến gần mười vạn dặm Lúc linh hồn lực quét qua một thanh niên lam y Phá hoại vườn không mấy chú ý Bởi vì người thanh niên này chỉ là linh hai cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi Cho dù có thể chiến đấu vượt cấp Cũng không thể nào giết chết một người có thực lực tổng sự cấp như cổ bình Nếu nói thanh niên làm y khả nghi Vậy thì trong 10 vạn dặm Số người khả nghi rất nhiều Chỉ ít hắn phát hiện hơn 10 người có thực lực linh hài cảnh trung kỳ trở lên Trong đó không thiếu thành niên thiên tài Có một số thanh niên thiên tài đến phá hoại vương cũng không muốn động đến Bởi vì ở thiền võ vực này Bất cứ thanh niên thiên tài nào Sau lưng đều có một nhân vật thập phần cự đại Không có Không có Phá hoại vương thu hồi linh hồn lực Thần sắc âm trầm bất định Hít một hơi thật sâu Phá hoại vương giơ tay phải Đập lên mặt đất trong nháy mắt Mặt đất chấn động Nứt thành một vết lớn Tách sang hai bên Đất dưới khẽ nứt từ từ nâng lên Cuối cùng đã đến độ cao ngang bằng mặt đất. Bây giờ thi thể của cổ bình và một số cao thủ cổ gia nữa đã xuất hiện trước mắt phá hoại vương. Nhưng những thi thể này rất khó phân biệt, bởi vì đầu và tứ trì của họ đều biến mất. Hình như trước khi chết, gặp phải một vụ nổ lớn, làm nổ tung đầu và tứ chi. Chỉ có thần thể được thượng phẩm phòng ngự bảo khí bảo vệ là không vỡ. Nhưng bên trong cũng nát thành một đống. chừng 577, nhấn subscribe đi theo dõi chương mới nhất. Đọc VV, chương 578, Thiên Lôi Kiếp, Viên mãn. Có thể nói, nếu như không phải Phá Hoại Vương nhận ra cổ bình từ thượng phẩm phòng ngự bảo khí và ngọc bài sinh mệnh, thì căn bản không thể nhận ra người dưới kia là cổ bình. Ô, luân khí tức này. Khoảnh khắc thi thể cổ bình nâng lên, Phá hoại vương khẽ nhíu mày, cảm ứng luồng lãnh ý. Lãnh ý này cực kỳ không bình thường, rất giống với khí tức do một loại dị loại tu luyện ma công để lại, khiến hắn cảm thấy không thoải mái, hơn nữa còn hơi khiếp sợ. Chẳng trách bình nhì chết ở đây, thì ra dưới lòng đất ẩn tàng một vườn giả dị loại, có lẽ là bị thương hoặc bị phòng ấn. Thân hình lóe điện, phá hoại vườn đầu dưới chân trên, đột nhiên chìm xuống. Trần Nguyên hội thế quanh người như cắt một miếng đậu phụ, dễ dàng xuyên qua mặt đất, xuống sâu bên dưới. Chỉ một loáng, Phá Hoại Vương đã đứng ở vị trí nơi cổ bình chết. Đương nhiên, nơi này đã bị hắn nâng lên, cho nên là một mảng phế tích. Cẩn thận cảm nhận, Phá Hoại Vương đi sâu vào trong khe nứt, tốc độ chẳng thua kém gì dịch chuyển tức thời. Khoảnh khắc Phá Hoại Vương tiếp cận khe hở, sự tồn tại dưới lòng đất bừng tỉnh giấc. Trước đó hắn ngủ quên Cho nên không cảm ứng được phá hoại vương đến gần Cho đến khi đối phương bay đến chỗ tàng thân Thì hắn mới kịp cảnh giác Sinh từ cảnh vương giả Không ổn Nên này không thể ở lại lâu Đáng ghét Lại hào phí sức lực của mình Trước khi đi Dạy cho hắn một bài học trước Thông qua khai hở phòng ấn Mình có thể đến gần Phát động một lần toàn lực công kích ý chí Sự tồn tại dưới lòng đất hình như không quá kiên kỵ phá hoại vương Xuyên qua khe hở, phá hoại vương tìm đến nơi tầm tối nhất Nơi này không khí cực đặc, phủ kín lực tràng vô hình Linh hồn lực muốn khuếch tán cũng khó Hơn nữa còn bị vặn xoắn kịch liệt Cút Sâu trong bóng tối, một giọng nói khe khẽ truyền ra từ một vật thể nào đó Đồng thời một luồng ma ý đáng sợ tràn ra Tấn công phá hoại vương Lượng ý chí này có sức mạnh ảnh hưởng hiện thực Khiến vách đá sau lưng phá hoại vương đổ sập Mềm nhũn, trong nháy mắt biến thành bột mịn Phá hoại vương lúc đến thì hung hăng Bây giờ lại tương đối chật vật Miệng dì máu Lượng ma ý này quá đáng sợ Chỉ ít đã đến cấp bậc thất giai. Không, có lẽ là thất giai đỉnh phong Hắn mặc dù dùng ý chí võ đạo phản kháng Nhưng vẫn bị thương không nhẹ Tiểu quỷ, tha cho người lần này Lần sau nếu đều lão tù gặp phải Sẽ khiến người sống không được mà chết cũng không xong Giọng nói trầm bồng bất định Chỉ là trong nháy mắt Đột nhiên biến mất Nuốt cũng giận vào lòng Phá hoại vương kinh nghi bất định Hắn cứ tưởng một dị loại bị phong ấn Hoặc bị thương không thể sản sinh uy hiếp Nhưng vừa rồi đối phương chỉ là dựa vào Một lùi ý chí đà thương hắn Nếu như rời khỏi phong ấn Chỉ sợ mười hắn cũng không phải là đối thủ thiên võ vực phòng ấn trì địa nhiều Có những nơi là yêu ma quỷ quái Giết không chết Nên đành phải phòng ấn Bình nhì chết Không thể trách ai Ai bảo hắn tự chạy đến chỗ này Phá hoại vườn vốn sĩ Muốn tìm ra hùng thủ lập tức từ bỏ ý định Chết trong tay lão quái vật này Không đáng Một hơi bay liền 4 năm vạn dặm đường Diệp Trần mới chịu dừng lại ở một sơn mạch hết sức bình thường trong thiên võ vực. Bốn phía sơn mạch không một bóng người. Linh hồn lực quét qua, thỉnh thoảng mới thấy có thợ săn vào rừng săn bắn. Những thợ săn này tu vi cao nhất là ngưng chân cảnh, thấp nhất là luyện khí cảnh, đều là người phàm. Nửa năm gần đây, không có thời gian an tâm tu luyện, áo nghĩa tiến bộ chậm quá. Thôi kệ, dừng lại ở đây một thời gian, tranh thủ nâng cao thực lực thân hình vẽ thành một đường vòng cung trong không trung diệp trần chui vào bên trong sơn mạch sơn mạch không lớn nhưng so với thiên vũ vực so với thế giới của diệp trần đã thuộc loại sơn mạch đại hình khoảng cách bảy tám dặm vuông lượn mấy vòng trong không trung diệp trần lựa chọn một nơi có sơn có thủy có thác nước tung bọt trắng xóa phong cảnh yêu mỹ làm địa điểm tu luyện tiếp theo thần thể chưa hạ Đã thấy từ hồ nước trồng vắt dưới chân Bay lên một con quái ngư hùng ác Quái ngư dài hơn 10 trượng Trên người mọc đầy gai sắc nhọn Đuôi như đuôi bọ cạp Với cái móc nhìn mà kinh tâm Miệng đầy những rằng lổn nhồn Cái nào cái nấy to như đinh sắt Trên lưng nó có hai đôi vây Hai đôi vây này giống như biến dị Vừa rộng vừa dài Khiến nó có thể không dùng yêu lực Mà vẫn bay được lên không trung Tốc độ tuyệt nhanh Không hề thua kém chìm trên trời Thực lực quái ngừ lên tận cửu cấp Tương đương linh hài cảnh đại năng Cộng thêm trải qua dị biến Thực lực cường hãn hơn yêu thú đồng cấp Tính tình nóng nảy Diệp Trần vừa đến Nó đã cảm thấy bị khiêu khích Bay lên khỏi mặt nước Nhe danh trợn mắt Diệp Trần cười nhạt Tay phải vỗ lên ngự thú bài Xư một tiếng Thực mộng làng lồng đỏ Chán mộng đầy yêu nhãn bay ra Thực mộng làng bị nhốt trong đó quá lâu Trần vừa chạm đất Lên ngửa mặt chu lên một tiếng thê lương Quái ngừ giật mình bỏ chạy Dù sao đẳng cấp thực mộng làng Cũng cao hơn nó một cấp là yêu thú cấp 10 Yêu lực ba động rõ ràng mạnh hơn nó Nhưng yêu ngừ rõ ràng Có một hệ thống kiểm tra thực lực Đợi đến khi phát hiện thực mộng làng Chỉ là đẳng cấp cao Thực lực không mạnh bằng nó Cũng há miệng phát ra một tiếng kêu đáng sợ Vẫy cánh, lao thân hình bằng đại Về phía thực mộng làng Thực mộng làng thấy có yêu thú dám khiêu khích nó Những con mắt trên chán mở to ù màng lấp lánh bao phủ lấy quái ngư Quái ngư động tác đột nhiên trở nên chậm chạp rơi vào mộng cảnh do thực mộng lang tạo ra hai mắt vô thần Quái ngư này không hổ là yêu thú dị biến Có thể thoát khỏi mộng cảnh của thực mộng lang Đương nhiên nguyên nhân cũng là linh hồn Thực mộng làng bị thương Vẫn chưa hồi phục Nếu không đến linh hải cảnh tông sư cũng phải cẩn thận Sờ giày là bị ám sát ngay Kêu lên một tiếng sợ hãi Quái ngư không dám lưu lại Quay người nhảy xuống nước Biến mất vô ảnh vô tung Cho phép người hoạt động gần đây Không được đi xa Không quá quan tâm đến quái ngư Diệp Trần dặn dò thực mộng lang Thực mộng lang gật gật đầu Sư một tiếng Chạy biến vào trong thâm sơn Lắc lắc đầu Diệp Trần một lần nữa Quan sát hoàn cảnh xung quanh nơi này địa thế mênh mông, sau lưng là những ngọn núi xanh thẳm. Trên núi có rất nhiều thác nhỏ đổ xuống, liền thành một mảng. giữa những khe đá, nước suối thiên nhiên từ trong núi chảy ra. có những nơi lõm xuống hình thành những hồ nước lớn nhỏ. phía trước ngọn núi là một hồ nước trong vắt, mênh mông không thấy bờ. sóng nước lăn tan, thỉnh thoảng lại có các loại cá nhảy trên khỏi mặt nước. về cá phản chiếu ánh sáng mặt trời, ánh lên quang màng thất sắc. Mỹ cảnh đẹp đấy, nhưng không vĩnh hằng. Diệp Trần không bị Mỹ cảnh trước mặt hao mòn đấu trí, mà ngược lại, Mỹ cảnh càng đẹp, càng kích phát đấu trí của hắn. Bởi vì hắn biết, sự vật Mỹ hảo đều phải biến mất. Chỉ có thực lực bản thân mới mãi mãi theo mình. Khoanh Trần ngồi xuống một tảng đá lớn dưới trần thác. Diệp Trần nhắm mắt, quan sát biến hóa trong hồn hải. Hồn hải cuộn sóng, ngân quang bắn ra. Trên hồn hài lươn lửng ba thanh kiếm Một là kiếm hồn giết chóc Hai là kiếm hồn hủy diệt Thanh kiếm thứ ba mới chỉ có được hình thức ban đầu Là kiếm hồn mới hình thành Uy năng chỉ bằng 1 phần 10 Hai đại kiếm hồn Trước đây khi kiếm hồn thứ hai Còn chưa dùng hợp thuộc tính hủy diệt Đã dùng kiếm hồn sát Giết chóc Sản sinh cộng hưởng Hỗ trợ lẫn nhau Lúc này kiếm hồn hủy diệt thành Sức mạnh cộng hưởng giữa hai đại kiếm hồn tăng gấp 10 lần. Kiếm hồn sát lục và kiếm hồn hủy diệt đan vào nhau, chấn động lẫn nhau. Kiếm ý hủy diệt tân theo ý chí hủy diệt, thuộc tính cao hơn kiếm ý giết chóc. Nhưng kiếm ý giết chóc có lẽ được phân hóa ra từ kiếm ý hủy diệt. Hiệu quả khắc chế mặc dù không lợi hại bằng kiếm ý hủy diệt, nhưng không bị kiếm ý hủy diệt bài xích. Ô, oh, kiếm hồn hủy diệt đang nuốt chừng khí tức giết chóc. Diệp Trần nhìn thấy một cảnh tượng một cảnh tượng kinh nhân kiếm hồn hủy diệt màu đen đang bắt đầu phúc xạ với biên độ rất nhỏ dần thay thế cho khí tức giết chóc trên kiếm hồn giết chóc kiếm hồn giết chóc có vẻ rất nhu thuận không hề phản kháng giết chóc có nguồn gốc từ hủy diệt hủy diệt bao hàm giết chóc hai thứ vốn là một thể không biết đến một ngày kiếm hồn hủy diệt nuốt chửng kiếm hồn giết chóc sẽ trưởng thành đến mức độ nào. Thổ ra một ngụm khí tức Diệp Trần rút sự chú ý khỏi hồn hải Kiếm hồn hủy diệt đã thành Chỉ còn lại kiếm hồn bất hủ Mãi chưa thành công Nhưng trước đó Phải đem kiếm hồn thứ ba ngừng luyện thành kiếm hồn chân chính đã Sau đó mới có thể dùng hợp thuộc tính bất hủ Hình thành kiếm hồn bất ngủ Sánh ngang với kiếm hồn hủy diệt Hai mắt mở to Diệp Trần ngẩn đầu nhìn lên trên trời Không được chạy lung tung ta đi thái cực thiên tham ngộ lôi trị áo nghĩa Thông qua dấu ấn linh hồn Diệp Trần truyền âm cho thực mộng lang Hắn không sợ thực mộng lang có chuyện gì Dù sao linh hồn hai người Cũng gắn liền với nhau Chỉ cần thực mộng lang có chuyện Hắn đều cảm ứng được Bỏ nó dưới đó là để nó được thông khí Không cảm thấy ngột ngạt Nhún đầu gối Diệp Trần vọt thẳng lên trời Kiếm khí sắc bén vén mở kinh diễm thiên lóe lên rồi biến mất Mười ngày trôi qua Một bóng đen đang đứng gần một khe hờ dưới lòng đất Là âm ma tông Đến muộn rồi Âm ma tông siết chặt năm đấm Thần sắc âm trầm Từ sau khi trở thành linh hài cảnh tông sư Hắn chưa bao giờ ở ức như vậy Nếu như người khiến hắn âm ức Là một linh hài cảnh tông sư khác Hắn có thể chấp nhận Nhưng lúc còn ở thế giới dưới lòng đất Đối phương chỉ có tông sư cấp kiếm ý tự lực bản thân là tinh cực cảnh cường giả. Bất tử tri thần kiếm pháp ta nhất định phải có được. Tương truyền chỉ có luyện thành đoạn tri trùng sinh cảnh giới. Có hy vọng bước vào sinh tử cảnh. Đó chính là đường tắt. Nhến rằng nhến lợi thần hình âm ma tông chợt lóe rồi biến mất. Thái cực thiên Thiểm điện thì nhào nổ tạo thành những điểm gợn không gian. Lời điện đi đến đâu như dìu bổ tới đó. Cắt những đỉnh núi thành hai nửa, làm cháy đen những cây thương nguyên đại thụ do mộc nguyên khí hình thành, dấy lên đại hỏa hừng hực. Một đường tiệm điện lớn bổ về phía Diệp Trần. Đường thiệp điện này ẩn hàm lôi chi áo nghĩa cực kỳ thầm thúy, khiến tốc độ tấn công của nó nhanh gấp 10 lần thiệp điện bình thường. Thiên lôi thiết! Tay cầm trường kiếm, Diệp Trần một kiếm ngành đón trang Hai đường thiểm điện chạm vào nhau Bắn ra ngàn vạn lôi hòa Không được Lôi trị áo nghĩa nơi này quá yếu Không nhận được quá nhiều gợi ý Với thực lực trước mắt của mình Đến nơi cao nhất thái cực thiên có lẽ không vấn đề gì Một ý nghĩ lóe lên Diệp Trần bất chấp lôi diện phong bạo bay đến nơi cao nhất Nơi này là đại dương lôi đình Lôi nguyên khí trong hư không Đã đạt đến mức độ dính như nước Diệp Trần chỉ mới tiếp cận khu vực biên giới Trần Nguyên Hộ Thể đã có dấu hiệu vỡ tan. Theo những đường lôi điện bổ xuống, mọi di chuyển của Diệp Trần đều có vẻ nặng nề. Thiên lôi thiết, nghịch thiết thiên lôi thiết. Tay phải cầm lôi kiếp kiếm, tay trái cầm hoàng kim kiếm. Diệp Trần chiến đấu với thiểm điện đầy trời. Đúng lúc này, một nhân ảnh lôi đỉnh bay qua. Là lôi linh. Dịp trần biến sắc Nhân loại có linh trí, thảo mộc Kim loại đất đá sinh trưởng một thời gian dài cũng có linh trí Những nơi lôi nguyên khí kết dính đương nhiên cũng sẽ sản sinh lôi linh có linh trí Lôi linh là do lôi nguyên khí ngừng kết mà thành Trí tuệ càng cao, thực lực càng mạnh Hơn nữa sinh già đã biết lôi chỉ áo nghĩa, chiến lược vô song Đáng sợ nhất là lôi linh trong môi trường lôi nguyên khí kết dính gần như là bất tử chi thân Thần thể bị đánh tan, có thể ngừng tụ lại trong nháy mắt, trừ phi bỏ đi linh trí của nó. Lôi linh vùng tay, vô số lôi đình phòng bạo bổ về phía Diệp Trần. Ánh sáng lôi điện còn sắc hơn dao, nhìn mặt chói mắt. Lôi linh thực lực rất mạnh, mạnh hơn Diệp Trần. Chỉ một tuần trà, Diệp Trần đã bị lôi điện chém hơn 10 lần. Nếu như không phải có bất tử trì thân, có thể hồi phục thân thể trong nháy mắt. Chỉ sợ Diệp Trần đã bỏ mạng nơi này trở thành vong hồn dưới tay lôi linh thân thể vừa hồi phục xong không trùng đột nhiên xuất hiện một đường lôi đình cự đại dưới nành múa vuốt thuận theo đỉnh đầu diệt trần bổ xuống giống như có dòng điện chạy qua thân thể diệt trần trở nên sáng bừng như một chiếc đèn điện có thể nhìn rõ kinh mạch nội tạng lôi đình Lôi chị áo nghĩa thì ra là vậy bị lôi đình đánh trúng diệt trần trọng thương Nếu như không phải linh hồn lực cường đại Một đòn lôi điện này Đủ khiến linh hồn hắn mai một Chết một cách triệt để Bất tử trì thần mạnh đến thế nào cũng vô dụng Nhưng bị lôi điện cường liệt bổ chúng Diện trật đột nhiên ngộ ra lôi chi áo nghĩa Hắn cảm thấy thời gian như ngừng lại Lôi điện diễn hóa trong não hài Hết lần này đến lần khác Thiên lôi thiết Viên mãn Đột nhiên mở to mắt Hồ quang lóe lên rồi biến mất. Diệp Trần bù một kiếm về phía Lôi Linh. Một kiếm này không có bất cứ dấu vết con người nào, nhìn chẳng khác gì lôi điện chân chính. Lôi chi áo nghĩa ẩn hàm trong đó cường đại hơn trước rất nhiều lần. Hết chương 578, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 579, mộng cảnh và hiện thực một kiếm trực tiếp nuốt chừng thân thể lôi linh biến nó thành một bộ phận lôi điện khiến kiếm kình càng thêm cường đại chỉ là lôi linh là sinh mệnh được hình thành từ lôi điện kiếm chiêu ẩn hàm lôi trị áo nghĩa không thể đà thương được nó một kiếm này của diệp trần chỉ khiến nó dừng lại một chút một khắc sau nó từ trong kiếm kình lôi điện thoát ra ngừng tụ lại không chút hào tồn không hổ là lôi linh chiến lực quả nhiên cường hãn Nhưng thiên lôi thiết xét về phương diện uy lực Căn bản không phải kiếm châu mạnh nhất của mình Vẫn còn thua xa kim dựa chân sát kiếm Chỉ có phối hợp với thiên lôi thiết nghịch thiên Mới là thủ đoạn mạnh nhất Hơn nữa dùng lôi chi áo nghĩa đối phó lôi linh Rõ ràng lãng phí khí lực Diệp Trần không hề cảm thấy kinh ngạc Trước việc lôi linh không hề bị thương Hắn chỉ là tham ngộ linh trị áo nghĩa Chứ không định liều mạng với lôi linh Lôi linh vùng ra mấy đường tiềm điện Một lần nữa phát động tấn công Diệp Trần. Lần này Diệp Trần không dùng thiên lôi thiết đối phó lôi linh nữa, thậm chí không đụng dụng bất cứ kiếm chiêu nào. Hắn biết đối phó với loại sinh mệnh hình thành từ nguyên khí này, chiêu thức đã không còn ý nghĩa. Đánh vỡ thân thể chúng thì đã làm sao? Chúng có thể ngừng tụ lại từ đầu. Đối phó với chúng chỉ có thể dùng ý chí. Sát! Ánh mắt khóa chặt lôi linh, mi tâm Diệp Trần bành trướng, kiếm ý sắt lục vọt thẳng ra ngoài. Vù! Động tác lôi linh trở nên chậm chạp, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Có lối nguyên khí kết dính, tàn phát từ cơ thể chúng, thân thể vốn chân thực trở nên có chút hư huyễn, giống như sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào, tàn theo mây khói. Người hình thành sinh mệnh không dễ, ta sẽ không giết người. Thực lực diệt trần đúng là không bằng lôi linh, không có nghĩa Diệp Trần không giết được Lôi Linh. Nhược điểm lớn nhất của Lôi Linh chính là linh hồn, bởi vì nó là sinh mệnh được hình thành từ lôi điện, nên linh hồn vốn là nhược điểm bẩm sinh, yếu hơn bất cứ linh hải cảnh đại năng nào. Ý chí cũng yếu, kiếm ý giết chóc của Diệp Trần luận uy năng đã đến ngũ giai đỉnh phong, đương nhiên có thể dễ dàng tiêu diệt linh hồn Lôi Linh. Có thể nói Diệp Trần giết chết lôi linh có thực lực mạnh hơn hắn, còn dễ hơn giết linh hải cảnh đại năng có thực lực yếu hơn hắn. Dù sao bất cứ linh hải cảnh đại năng nào cũng có ý chí võ đạo. Luyện qua ý chí võ đạo trung hòa, kiêm ý diệt Trần cũng không có lực sát thương quá lớn. Chỉ ít không thể tùy ý tiêu diệt linh hồn linh hải cảnh, trừ phi ý chí võ đạo của đối phương yếu hơn hắn. Đương nhiên sinh mệnh lôi linh này, thời gian hình thành có lẽ không dài. Nếu như đủ dài Linh hồn còn có thể cường đại hơn Trên thực tế Linh hồn sinh mệnh dị loại Một khi trở nên cường đại Thực lực thật phần đáng sợ Lịch sử từng xuất hiện qua Một số vương giả yêu nghiệt dị loại Vứt bỏ lôi linh Diệp Trần bắn xuống dưới Trở lại bên trong sơn mạch Diệp Trần quét linh hồn lực Thực mộng làng đang nuốt một nội tạng Và não tùy của một loại yêu thú nào đó Chàng diện tương đối đáng sợ. Lắc lắc đầu, Diệp Trần biết, thực mộng làng muốn nhanh chóng hồi phục vết thương linh hồn. Đáng tiếc những thứ dùng để hồi phục vết thương linh hồn rất khó kiếm. Người có được càn bản không muốn bán, mà giữ lại dùng cho riêng mình. Cho nên muốn có được, phải tự đi kiếm. Không lẽ đem cứu khúc ngực tinh thảo cho nó uống, có đáng không nhỉ? Diệp Trần nhíu mày, suy nghĩ xem nên làm thế nào. Khả năng khống chế mộng cảnh của thực mộng lang không phải chuyện đùa, thời điểm then chốt có thể phát huy tác dụng rất lớn. Dù sao mình cũng đã dùng qua cứu khúc một linh thảo, uống thêm hiệu quả không lớn, để lại luyện đơn không biết đợi đến lúc nào, chỉ bằng cho nó. Nghĩ vậy, Diệp Trần lập tức ra quyết định. Hết chương 579a, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.